Truyện: Ngự giao ký, tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Chương 6: Tuyết tam nguyệt. Buổi sáng hôm nay có gió và nắng, ánh sáng mùa xuân vừa vặn đẹp mắt. Nắng cùng gió xuân đồng thời xuyên qua ô cửa sổ tràn vào trong phòng. Ánh nắng chiếu rọi lên bàn đọc sách, còn gió xuân lùa qua bức bình phong, thổi lên tóc tai của người đang nằm ngủ trên giường. Theo hàng gió mà đến Còn có tiếng gõ cửa từng hồi một truyền đến Cụ hiểu tinh kêu hô Hộ pháp Vân Hoa Bà cô của ta Giờ này là giờ gì rồi hả Người còn muốn ngủ hả <cười> Tiếng gõ cửa không ngừng âm ỉ Làm phiền người bên trong Rốt cuộc Kết một tiếng Kỹ Vân Hoa không nhìn được nữa mở cửa Nàng cau mày Gãi gãi đầu tóc rối tung Quần áo trên người cũng có mấy phần hỗn loạn lòng điệu tuyệt đối không hòa nhã. Làm loại cái gì? Cư Hiểu Tinh bị tiếng gầm hung hãn khí thế ấy dọa sợ, phải lui về một bước. Đạ, ta, ta cũng không muốn tới làm phiền người đâu. Ai mà không biết tính khí dọa người lúc thức dậy của người chứ? Kỷ Vân Hoa thức khuya dậy trễ, lúc thức dậy tính tình rất nóng nảy. Điều này cũng giống như quy tắc ngầm của người yêu cốc vậy, ai nấy đều biết. Cư Hiểu Tinh ủy khuất lầm bầm. Ta không phải thầy người lo lắng sao? Lần tỉ thí này giữa người và thiếu cốc chủ vô cùng quan trọng à? Thiếu cốc chủ người ta từ sáng sớm tình mơ đã mang theo người đến địa lào. Còn người, người ở đây sắp ngủ đến trưa luôn rồi. Người khác không dám gọi người. Chuyện tồi tệ này còn không phải lại đổ lên đầu ta hay sao? Kỷ Vân Hoa thực sự đã ngủ đến quên cái việc thuần yêu rồi. Nàng mím môi, cố cứu vớt mặt mũi, hò nhẹ một tiếng. <cười> thần phục yêu quái là dùng kỹ thuật nói chuyện cũng không phải là xem ai thức dậy sớm thì có thể được yêu quái tin phục nàng xoa xoa mắt xu tay đuổi cù hiểu tinh được rồi được rồi đi đi ta chuẩn bị một chút xe qua đó e là không còn thời gian để ngươi chuẩn bị rồi một giọng nữ vang lên từ sau lưng cù hiểu tinh kỹ vân hòa ngó đầu dò xét người tới chân dài eo thon tóc dài đến đầu gối ngũ quan sắc nét đôi mắt hơi xếp với chút lạnh lùng mang theo ba phần sát khí Kỷ vân hòa nhảy nháy mắt đánh tan cờ buồn ngủ còn sót lại hỏi tám nguyệt Kỷ vân hòa có chút mơ hồ lẩm bẩm ta ngày hôm qua không lẽ truyền tin sai người truyền tới chỗ ngươi ư sao ngươi quay về rồi chẳng phải ngươi đi người yêu núi phía tây giúp trừ yêu sao nhanh vậy đã về tuyết tâm nguyệt cười lạnh à Đám người phía Tây từ năm này đến năm khác ngày càng vô dụng, cái gì đại xa yêu, không cách nào đối phó, xa yêu kia rõ ràng hình người còn chưa hóa thành. Một đám phế vật lãng phí biết báo công sức cũng không xử lý được, nói ra chỉ để dọa người không biết, uhm, thật ra cũng không tốn nhiều công sức. Bản lĩnh người yêu của tuyết thanh nguyệt tuy là không mấy nổi trội, nhưng bàn đến chuyện cầm đao chém giết yêu ái, trong người yêu cốc này e là không mấy người có thể mạnh hơn nàng ta. Chuyện ở đây mới đáng khiến người khác bận tâm. Tuyết Tam Nguyệt lạnh lùng lìm nàng một cái. Chuyện tỉ thí liên quan đến đoạt vị cốc chủ. Ngươi còn có thời gian lười biếng hả? Tuyết Tam Nguyệt tắm cổ tay nàng kéo đi, cũng không thèm để ý mái tóc vẫn rối tung của nàng. Lâm Hạo Thanh đã ở trong nhà lao dùng thượng hình rồi kìa. Chỉ Vân Hòa hiểu ý Tuyết Tam Nguyệt. Nàng ấy nói, Lâm Hạo Thanh đã dùng tới thượng hình. Nếu nàng tới muộn, Người cá kia một khi mở miệng nói chuyện, vòng thi thứ nhất xem như nàng thua. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc nàng nghe những lời này của tuyết Tam nguyệt, trong đầu hiện lên hình ảnh vẫy cá khô nứt của người cá, và thịt đầm đìa máu tươi của y, còn có đôi mắt màu lam kia, lãnh đạm nhưng kiên định. Đánh cũng không nói đâu. Tuyết Tam nguyệt ngoảnh đầu nhìn nàng một cái. Sao ngươi biết được? Kỵ Vân Hoa khẽ cười. Nếu đánh có thể nói chuyện, thuận đức công chúa cũng sẽ không đưa y đến chỗ chúng ta rồi Hình phạt của triều đình, chẳng lẽ so với người yêu cốc lại nhẹ hơn ư? Tuyết tâm nguyệt nghe vậy, bước chân chậm lại Người có đối sách rồi hả? Kỳ thực thì tuyết tâm nguyệt có chút bội phục nàng Nhiều năm qua ở người yêu cốc, một nửa số người yêu sư Cả đời thuần phục yêu quái có không nhiều bằng nàng thuần yêu trong một năm Nàng giống như có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong nội tâm yêu quái Từ đó nắm chắc cơ hội khống chế chúng Năng lực đánh giá nội tâm yêu quái của nàng đáng sợ đến kinh người Có thì có Kỹ vân hoa nhìn nàng ấy một cái Chẳng qua người khác cũng có thể đoán ra Mà ngươi làm gì phải bận tâm đến lần tỉ thí này như vậy Người không phải không biết tình hình của ta Hai người tiếp xúc với nhau nhiều năm biết cả những bí mật ẩn sâu trong lòng người kia kỷ vân hoa không hề che giấu nàng nàng cũng như vậy <cười> bất luận như thế nào đây cũng là một cơ hội tuyết tam nguyệt kiên quyết nói không để ý đến nàng nữa kéo nàng đi thẳng đến địa lào kỷ vân hoa nhìn cổ tay mình bị tuyết tam nguyệt nắm lấy đôi mắt khẽ ấm lên nàng rất thích rất thích cảm giác được người khác nắm tay điều này khiến cho nàng cảm thấy bản thân còn có bạn đồng hành Sẽ không phải cô độc như vậy Bên ngoài địa lao Đã có rất nhiều người vây quanh xem đáo nhiệt Lúc kỹ vân hòa bị tuyết tâm nguyệt đưa đến Trong địa lao đang lóe lên một trận điện âm ầm. Có người yêu sư chật lưỡi cảm khái Thiếu cốc chủ có phải có chút vội vã hay không Dụng hình thế này Có khi nào làm chết người cá không hey, Thiếu cốc chủ tự có chừng mực của người Khi nào đến lượt người bận tâm chứ nàng khẽ chau mày. đúng lúc bên này có người nhìn thấy nàng liền đứng sau một bên hô lên một tiếng hộ pháp. vừa nghe hai chữ này những kẻ đang đứng phía trước lập tức xoay người nhìn nàng, cúi xuống nhường đường cho nàng. nàng bước thẳng vào trong đám đông. địa lao bình thường vắng vẻ hôm nay lại đông nghẹt người. lâm hạo thanh đứng trước mặt lồng giam, gương mặt dưới những thì sét đang lấp lóe kia có vài phần lạnh lẽo, thậm chí có chút u ám. Hắn trường mắt nhìn chăm chăm vào người cá, không bỏ qua biểu tình nào trên mặt y. Cho dù dụng hình như thế nào, người cá vẫn không để lộ bất cứ biểu tình. Thế nhưng lúc nàng bước vào địa lao, lông mi y trượt rung rung, y khẽ mở mắt. Đôi mắt lam băng nhìn chăm chăm nàng đang bước xuống bậc thang dài của địa lao. Lâm Hảo Thanh càng nhìn chăm chăm người cá, ánh mắt y khẽ độc, hắn cũng theo hướng nhìn của y nhìn ra sau. Mà kẻ người cá đang nhìn lại là kỹ vân hòa, nàng cũng đang nhìn y, đôi mày khẽ nhíu, giống như nàng đối với người cá này có mấy phần quan tâm. bàn tay của Lâm Hạo Thanh khẽ nắm chặt lại, ánh mắt của hắn càng thêm âm u dữ tợn có vài phần giống ánh mắt của Lâm Thương Lan. Chương 7 Đại Hải Chi Hồn Hộ Pháp đến trễ rồi lâm hạo thanh vừa nói vừa nâng tay trận sét vừa tạm ngừng lại lóe lên loại thép phủ đầy thù chú kia vang lên một tiếng ầm tiếp tục phóng ra những tia sét đánh vào thân thể người cá người cá bị treo lơ lửng trên cung trung đối với loại đau đớn này dường như đã không còn phản ứng bắp thịt toàn thân co giật một hồi rất nhanh liền bình ổn lại khi cúi đầu mái tóc bạc bung xuống che đi cơ thể nhầy nhụa máu thịt lộ ra vài vết bẩn Y giống như con rối vải vô hồn bị hỏng, đôi trong mắt lam băng kia bị mí mắt che khuất, không ai có thể nhìn ra thần sắc trong mắt y. Kỷ Vân Hòa mang theo thần sắc lãnh đạm, không để lộ tất thảy cảm xúc, người nhét vặn người, đem theo vài ý đùa cực cùng chế nhạo nói Thiếu cốc chủ sao không nói chính mình có vài phần gấp gáp. Lâm Hảo Thanh cười một tiếng, <cười> bạn lĩnh thuần yêu của Vân Hòa thần thông. Vi huynh đương nhiên cũng dám lười biến Phải toàn lực ứng phó Mới có thể là đối thủ của muội. Ừm, Lúc ta thuần yêu không thích có nhiều người đứng nhìn như vậy Kỷ Vân Hòa đưa tuyết Tâm nguyệt xuống địa lao Tìm một tảng đá ngồi xuống Tuyết Tâm nguyệt đứng bên cạnh nàng Nàng liên thuận thế lười biến dựa lên người nàng ấy Tuyết Tâm nguyệt lườm nàng một cái Nhưng cuối cùng vẫn để mặt nàng lười nhát làm càng Kỷ Vân Hòa nâng tay khiêm nhường Xin mời huynh trưởng Chỉ là Kỷ Vân Hòa biểu môi Không mạng không nhạc nói một câu Thuận Đức công chúa thân phận tôn quý Mọi thứ đều phải thật hoàn mỹ Vẫn chưa biết năng lực hồi phục Của người cá này thế nào Huynh trưởng Tỉ thí chỉ là thứ yếu Làm sao để người cá này Ở trạng thái tốt nhất giao nộp Mới là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta lông may Lâm hạo Thanh hơi nhíu lại Ánh mắt rời khỏi người nàng Rơi trên người người cá đang hấp hối kia Kỷ Vân Hòa nói không hề sai Bây giờ triều đình là lớn nhất Hoàng tộc cao quý nhất Không còn là thời của tộc người yêu Có thể hô phòng hoáng vũ nữa Triều đình đem tộc người yêu chia cách ở bốn vùng đất khác nhau Để hạn chế sức mạnh của bọn họ Bốn phương tộc người yêu Chuyện quan trọng nhất đã không còn là trừ yêu Mà là ngân hợp với triều đình Huấn luyện những yêu vật này Thành dáng vẻ hoàng tộc thích nhất Mới là nhiệm vụ trọng yếu của họ Cho dù đây là chuyện liên quan Tới cuộc thi tranh đoạt vị trí cốc chủ Nhưng cũng như cũ phải lấy thuận đức công chúa làm chủ Công chúa muốn người cá này nói chuyện Phải có đôi chân và một lòng thuần phục Nàng ta cũng không cần một nô lệ bị đánh đập tàn tạ Lâm Hạo Thanh khoát tay Trợ thủ của hắn điều chỉnh cơ quan phóng xét Từ từ ngừng trận xét lại Hắn tiến lên hai bước Nhưng ở trước song sắt lồng giam nhìn người cá bên trong tộc người cá các người từ trước đến nay đều thông tuệ ngươi hẳn là phải biết điều gì mới là tốt nhất với ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời lời còn chưa dứt người cá vẫn một bực ngắm nhìn mí mắt chợt mở ra đăm đăm nhìn lâm hạo thanh thân sắc trong đôi mắt y sáng trong không có nửa điểm suy sụp thậm chí sát khí còn đậm hơn ngày hôm qua chỉ thấy toàn thân y tảng ra ánh sáng màu lam nhạt, Thuộc hạ bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền khởi động cơ quan phóng xét Sấm chớp rền vang khắp địa lao đều là tiếng ầm ầm Người vây xem bên ngoài đều chạy tán loạn Không vì điều gì khác Chỉ vì yêu khí trên người y đã tản ra bên ngoài địa lao Chị Vân Hòa chỉ thấy đuôi cá của y cử động Cái đuôi to lớn màu xanh lóe lên ánh sáng nhịn màu đỏ tươi của máu hung hăng giật mạnh một cái Kéo căng đuôi cá bị xích sắc cố định Xoạt một tiếng kim tiễn ở cuối xích sắc bị nhổ lên xoẹt một tiếng mũi tên nện lên song sắt trước mặt lâm hạo thanh song sắt bị công kích liên tiếp lõm vào thành một cái hố mặt sau lồi ra cách mặt lâm hạo thanh chỉ còn ba tấc thiếu cóc chủ thuộc hạ bên cạnh hoang mang vội đứng chắn trước mặt lâm hạo thanh Khiến hắn lui về sau một chút người bị thương rồi có thuộc hạ kinh hô gò má lâm hạo thanh bị trầy một đường Miệng vết thương rách ra, máu ồ ạt chảy. Thuộc hạ vừa làm bầm vừa giúp hắn cầm máu, nhưng lại phát hiện máu có thể chảy không ngừng. Lâm Hạo Thanh đẩy hắn ta ra. Vết thương cho Kim Tiễn gầy ra. Đồ mũi tên có pháp lực, các người không cầm máu được đâu. Kim Tiễn Tất cả mọi người ở trong lao nhìn về hướng người cá, nhưng y vẫn như cũ nhìn chầm chầm Lâm Hạo Thanh. Đuôi cá của y đã trở thành một mảnh máu thịt lẫn lộn xích sắt xuyên qua đuôi cá của y mà những động tác vừa rồi cơ hồ sẽ nát phần dưới chiếc đuôi máu tươi đầm đìa dây xích vẫn xuyên qua cơ thể y mà đinh sắc cố định kim tiễn bên dưới đã đứt đoạn là lúc vừa rồi đuôi cá của y kéo sợi xích sắt nhổ kim tiễn ra kim tiễn va đập với song sắt nhà lao đầu tên gãy bắn ra ngoài làm rách mặt lâm hạo thanh người yêu sư trong ngục không ai dám mở miệng nhìn trân trân người cá Ánh mắt thoáng chốc có vài phần thay đổi Bị thương thành thế này Ai còn có thể còn khí lực để phản kháng như y Hơn nữa y cư nhiên vẫn còn ý chí phản kháng Từ trước đến nay Y quái bọn họ gặp qua Chưa có con nào đã chịu đựng hình phạt loại này Mà vẫn còn ý chí sinh tồn Người cá này Thực sự có thể bị thuần phục ư Trong ngục Y chết vẫn tí thách vang dội Bên ngoài địa lao, người yêu sư chạy qua chạy lại ồn ào, phía trên địa lao đất đá các bụi không ngừng rơi xuống, khắp nơi huyên náo. Kỷ Vân Hòa đứng giữa không gian náo động như vậy, cuối cùng cũng xóa sạch cơn buồn ngủ buổi sáng. Nàng lẳng lặng nhìn người cá trong ngục, chỉ thấy ánh sáng kiên định cùng kiên trì từ con người lam băng của y mà nàng chưa từng gặp qua. Người cá là do linh hồn của biển cả ngưng tụ kết thành. Tuyết táp nguyệt đứng bên Kỷ Vân Hòa thì thầm. Ta còn tưởng đó là truyền thuyết, hóa ra đều là sự thật. Kỷ Vân Hoa quay đầu nhìn nàng ấy một cái. Đừng để người khác nghe thấy. Trong người yêu cốc, chưa thấy có ai khi người yêu quái. Mà yêu quái này thực sự khiến Kỷ Vân Hoa cảm thấy tâm phục khẩu phục. Chương Tám Ngạnh Cốt Thủ Người cá cơ hồ sử dụng toàn bộ khí lực vào đòn cung kích kia, y bị treo trong ngục, mà cơ quan phóng xét đó vẫn không ngừng cung kích trên người y. Lúc này Lâm Hạo Thanh bị thương, bọn thuộc hạ lo lắng cho thân thể hắn nên không ai quan tâm đến cơ quan kia vẫn đang mở. Hoặc là bọn họ không muốn đóng cơ quan, như vậy sẽ khiến bọn họ bảo đảm được sự an toàn của mình. Thiếu cốc chủ, nơi này nguy hiểm, gạch đá không ngừng rơi, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi. Trên mặt Lâm Hảo Thanh, máu vừa không ngừng trào ra. Hắn đã dùng pháp thuật tự chữa thương. Nghe xong câu nói ấy, ánh mắt âm hiểm chuyển sang người cá đang bị treo trong lòng. Cho người đến tù sửa phòng giam. Hắn ra lệnh, thuộc hạ vội vàng tuân lệnh, xoay người theo hắn rời đi. Lâm Hảo Thanh xoay người, hắn không định đi vội. Ánh mắt rơi trên kỹ vân hòa đang ngồi ở một góc vững chãi như toàn núi Khổ pháp không đi. Ừm. Ta ngồi đây chút nữa, quan sát y, tránh việc người cá lại có động tác gì. Ánh mắt của nàng cuối cùng cũng rời khỏi trên người người cá, nhìn sang Lâm Hảo Thanh. Thiếu cốc chủ bị kim tiễn làm bị thương, cấp chú trên kim tiễn rất lợi hại, vẫn mong là mau về trị liệu, tránh cho sau này càng nghiêm trọng. Hộ Pháp càng phải cẩn thận mới đúng. Lâm Hảo Thanh liếc nhìn hai trợ thủ bên cạnh một cái, hai người ở lại đây bảo vệ hộ Pháp nếu người cả lần nữa giảm manh động lập tức bảo với ta hai kẻ bị điểm mặt có chút sợ hãi hiển nhiên không muốn ở đây một chút nào nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh chỉ đành cúi đầu đáp ứng lâm hảo thanh lúc này mới để người khác dìu đi bước ra khỏi địa lao nghĩ vân hòa phủi phủi bụi rơi trên người sau đó đứng dậy đi thả đến cơ quan phóng xét kia hai thuộc hạ mà lâm hảo thanh lưu lại có chút phòng bị nhìn chăm chăm nàng Nhìn thấy nàng một tay nắm lấy tay cầm bằng gỗ của cơ quan, cặp một tiếng, đem tay cầm kia kéo xuống, những tia sét ngừng lại. Hột pháp, một tên trợ thủ nói, cái này e là không ổn. Có gì không ổn? Kỷ Vân Hoa liếc họ một cái, Thiếu cốc chủ thuần yêu có phương pháp của hắn, ta cũng tự có phương pháp của ta. Nàng nói xong, không nhìn hai người, bước vào trong lồng giam. Niệm chú ngữ muốn mở song sắc lồng giam người cá ra Lúc này người yêu sư bên ngoài đã chạy trốn đi không ít Một số người còn ở lại nhìn thấy cảnh này vội không ngừng hô Khổ pháp không được Không thèm quan tâm đến những người kia Hai tên trợ thủ vội ngăn cản kỹ vân hòa niệm chú Nhưng trước khi chạm vào người nàng Có một đạo chiếm khí soạt đến trước mặt họ Chiếm khí đâm vào tảng đá ba phân Khiến cho cuộc sống của hai kẻ kia chợt lạnh thuộc hạ của thiếu cốc chủ càng lúc càng không biết quy củ tuyết tam nguyệt cầm đao đứng bên cạnh gương mặt lãnh đạm đôi mắt hèn ý bất người hộ pháp hành sự đến lượt cái ngươi quản ư công lực của tuyết tam nguyệt trong người yêu cốc không ai không biết lâm hảo thanh đã đi còn lại đều là tiểu lâu la hai trợ thủ ở trước mặt tuyết tam nguyệt không dám nói gì chỉ nhìn kỹ vân hòa nói hộ pháp tuyệt đối không thể mở lòng vạn nhất người cá trốn đi âm thanh chưa dứt pháp thuật ngăn cản đã tiêu biến kỷ vân hoa mở cửa lồng giam rảo bước vào trong Nàng không thèm đóng cửa vừa quay đầu liền đẩy cửa ra thêm một chút người yêu sư đứng từ xa xa trông thấy vội vàng chạy trốn hay kẻ được lệnh ở lại bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh không dám cử động tay chân bắt đầu run rẩy người cá này đã dọa họ không ít à kỷ vân hoa cười khẽ một tiếng khung nhanh không chậm đem cửa lồng đóng lại. Rầm một tiếng, cánh cửa khép lại tách biệt ở thế giới ở bên ngoài lồng giam. Nàng đi đến bên người cá, cúi đầu nhìn y. Không có lồng giam và ánh sáng ngăn cách. Ở cựu liên này đánh giá y, nàng càng cảm thấy một thần thương tích của y khiến người khác chấn kinh. Vệt thương nặng như thế này làm thế nào có thể trốn thoát đây? Kỷ Vân Hòa đứng trước mặt người có đuôi cá to lớn, lúc này đôi cá đẹp đến kinh động lòng người kia đã không còn sức lực rũ xuống mặt đất đôi mắt nhìn lên trên là mái tóc bạc vương máu cùng bụi gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt nửa mê nửa tỉnh của y đôi mắt của y là màu lam băng kỷ vân hòa từng nhìn thấy nhưng giờ đây nàng chỉ nhìn thấy một mảnh màu xám mông lung trong đồng tử y không có tiêu điểm không có thần sắc dường như nửa sống nửa chết rồi kỷ vân hòa biết Người cá này đã sử dụng toàn lực để phản kháng lại. Chỉ vì muốn đã thương lâm Hạo thanh, kẻ đã xúc phạm y. Trong lòng nàng khẽ thở dài, yêu quái cứng đầu này, trong người yêu cốc, vẫn là chịu biết bao nhiêu khổ. Càng cứng đầu ương ngạnh, ngày tháng càng khó sống. Người cũng như vậy. Kỷ vân hòa cúi đầu, nhìn đuôi cá bị thương của y, dây xích vẫn xuyên qua xương thịt ở đuôi y. Nàng trở tay lấy ra con dao nhỏ đeo bên người Hạ dao Nhanh chóng đem dây xích ở cuối đuôi y cắt đứt Khiến cho dây xích vang lên một tiếng nặng nề Rơi xuống mặt đất Đuôi người cá đã bươm nát không ít Nhưng may mắn là bây giờ đã không còn bị xích sắt kéo lê Cánh tay bị treo lên của y Giảm được không ít trọng lực kỹ Vân Hòa lần nữa cúi đầu nhìn y Đối với người cá mà nói Đau vừa rồi nàng cắt trên đuôi y Y hoàn toàn không cảm nhận được Chỉ là thân thể đột nhiên nhẹ đi không ít Khiến Y chậm chậm về lại mấy phần thần trí Đồng tử màu lam khẽ động Cuối cùng nhìn xuống gương mặt của kỹ vân hòa Nàng biết Y đang nhìn mình Nàng khẽ cất giọng Dùng khẩu hình hỏi Y Hạ tất như vậy Đồng tử người cá khẽ động khiến nàng biết được Y nghe hiểu nàng nói gì Hai người cũng không nói thêm gì Kỹ vân hòa nghĩ Cho dù hiện tại y muốn nói chuyện, e rằng cũng không còn sức lực để nói. Lâm Hảo Thanh lần này đúng là quá nóng lòng, có chút hồ đồ rồi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, khởi động cơ quan kia, đem y thả xuống. Hai thuộc hạ của Lâm Hảo Thanh lập tức lắc đầu. Tuyết Tam Nguyệt thường lạnh một tiếng, lười ná nhảm, nhặt lấy một tảng đá ném đến cơ quan bên trên. Cơ quan chuyển động, người cá bị xích sắt treo lên chậm chậm được thả xuống. Vị vương hòa nhìn y, đuôi cá đang phủ trên mặt đất. Nàng vươn tay bắt lấy eo y. Ngay tại nơi mà da thịt cùng vảy cá tương giao, quỷ cá đột nhiên mềm lại, lóe ra ánh sáng dịu dịu. Cảm thấy cái chút lành lạnh, nàng cảm thấy cái chút vi dịu, nhưng cũng không dám sờ nhiều, bởi vì trên người y không có chỗ nào lành lạnh cả. Nàng đặt y nằm xuống đất, khẽ nhíu mày. Đem chút thuốc đến cho ta hai người trợ thủ nhìn nhau hộ pháp đây là muốn giúp yêu quái này chữa thương ư không được sao hai kẻ này nói nhảm lần thứ ba khiến nàng có chút bực mình đem các ngươi đánh một trận rồi trị cho ngươi nàng nói những lời này rất lãnh đạm nghe xong hai người sợ hãi run rẩy Kỹ vân hòa ở người yêu cốc nhiều năm nay đã có uy tín kiên cố của mình không phải chỉ vì tính khí khó chịu lười biếng lúc rời giường hai người nhìn nhau một chút, người này đẩy người kia, cuối cùng một người chạy đi lấy thuốc. trong lúc đợi thuốc đến, nàng tỷ mỹ quan sát thương tích trên người người cá, từ lông mày, mắt đến trước ngực, từ eo xuống đuôi cá, nàng không bỏ sót chỗ nào. mà lúc này người cá vẫn cố gắng tỉnh táo. lúc đầu y vẫn nhìn nàng, nhưng sau khi phát hiện nàng đang làm gì, dù bị đánh đập thế nào, người cá này cũng không thèm phản ứng đột nhiên lại chớp mắt hai cái, nghiêng đầu cứng đờ sang một bên. Thân thể y chỉ cần khẽ động, kỹ vân hòa liền có thể cảm nhận được, nàng lườm y một cái. Ai xem ra người cá cứng đầu này, da mặt lại rất ly kỳ nha, vừa mềm vừa mỏng thế này. Chương 9 Bí mật và bằng hữu Trước khi thuốc được đem đến, ỷ vân hòa đã sử dụng pháp thuật ngưng tụ nước để làm ẩm toàn bộ vảy cá khô đến độ bật lên trên đuôi y xem ra cá đuôi to này mặc dù vết thương chồng chất nhưng so với dáng vẻ trước kia vừa khô nứt vừa dơ bẩn thì trồng tốt hơn nhiều rồi lúc nàng giúp người cá rửa sạch chiếc đuôi y đã không còn chống cự nữa bắt đầu ngủ mê man hộ pháp thuốc đây ngoài lao truyền đến tiếng gọi của kẻ đem thuốc vào nhưng nhìn thấy người cá đang nằm trên mặt đất Một sợi xích trói y lại cũng không có, hắn liền sợ hãi, không dám bước đến gần phòng giam. Đứng ở xa xa, ôm túi đựng thuốc trồn chần tại chỗ. Kỷ Vân Hòa lừa máng một cái. Người muốn ta ra ngoài đón người ư. Người kia rung lẩy bẩy, do dự nửa ngày, mới chậm chậm bước lên một bước. Tuyết Tam Nguyệt thực sự không nhìn được nữa. Người của người yêu cốc sao lại sợ yêu quái đến nỗi này? Chủ tử các ngươi dạy thế nào vậy hả? có thấy mất mặt hay không nàng ta bước vài bước đến bên người nọ giật lấy túi thuốc trở tay ném vào trong lồng giam túi thuốc từ khe giữa những song sắt ném vào bị kỹ vân hòa nhanh chóng bắt được nàng cầm túi đếm kẻ kia xem như trung thực lấy rất nhiều thuốc đến nhưng đều là những thuốc chữa ngoại thương chữa không được nội thương của người cá nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi Ngự yêu sư tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện chữa trị nội thương cho yêu quái trong quá trình thuần yêu. Tránh cho yêu quái bổ sung lại yêu lực mà bọn họ khó khăn lắm mới tiêu trừ đi được. Đây là thưởng thức ngự yêu. Kỷ Vân Hòa hỏi tuyết tam nguyệt. Ừ, có đem theo ngưng tuyết đan không? Ngưng tuyết đan là thuốc trị thương rất tốt của người yêu cốc luyện chế ra. Tuyết tam nguyệt cũng không nghĩ đến nàng sẽ đem thuốc tốt như vậy cho người cá dùng. Trong lòng nàng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ trong áo lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho kỹ vân hòa. Hai người bên cạnh tuy sắc mặt khác lạ, nhưng vừa rồi bị nàng dọa sợ, vẫn không dám nhiều lời. Mà nàng vốn dĩ cũng không quan tâm đến những kẻ bên ngoài kia đang nghĩ gì. Nàng chỉ cầm lấy bình thuốc, đổ ra viên ngưng tuyết đan đưa cho y nuốt xuống. Nhưng người cá lại cắn chặt răng, nàng tốn rất nhiều sức lực cũng không cậy ra. Thở dài nàng đành để ngưng tuyết đan qua một bên trước Cầm lấy thuốc ngoại thương Từng chút từng chút bôi lên miệng vết thương trên người y Ngón tay nàng chạm khẽ đến độ như đang chạm vào miếng đậu phụ mềm dễ nát vậy Nàng rất tỉ mỉ Thậm chí đến những vết thương dưới vảy cá cũng không bỏ qua Những vết thương đã sung máu Xấu xí khó coi kia Dường như dưới ngón tay nàng chậm chậm khép lại Người cá bị thương quá nhiều Có vết thương nhỏ mà sâu cũng có vết thương nông nhưng rộng vô cùng khó bôi thuốc bằng bó càng khó hơn xử lý xong tất thảy nàng lần nữa ngẩng đầu ánh sáng từ bên ngoài địa lao chiếu vào đã biến thành ánh trăng trong trẻo tuyết tam nguyệt không biết đã đi từ lúc nào mà hai thuộc hạ do lâm hạo thanh để lại đã ngủ gật bên tảng đá lúc chuyên tâm làm một việc thời gian trôi qua không chút tiếng động nàng ngẩng đầu vương vương cái cổ cứng ngắc Cuối cùng vừa chưa xử lý vết thương ở cổ tay bị xích sắc tạo ra của y. Phần da thịt bị xích sắc mà sát khiến cho cổ tay y máu thịt nhầy nhùa. Hiện tại đã kết chúc vẫy. Một bên là vẫy, một bên là máu. Càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ. Kỷ vân hòa lần nữa giúp y rửa vết thương, bùi thuốc. Trong lúc đang giúp y bằng bó thì đột nhiên đôi mắt lành lạnh nhìn chăm chăm mặt nàng. Ồ, người tỉnh rồi. Nàng nhẹ giọng nói chuyện với y xem như lời chào hỏi. Đôi mắt lam băng vẫn chăm chăm nhìn nàng. Nàng thêm tuyết đay đến trước mặt y. Nào, ăn vào sẽ trị tốt vết thương của ngươi. Người cá không há miệng. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nàng đã tiếp tục bàn bó cho y. Ngữ khí hệt như lúc nói chuyện phiếm với những người trong người yêu cốc. Ngươi đang nghĩ chẳng bằng chết đi cho xong. Nếu đổi lại là ta... Ta đại khái cũng sẽ nghĩ như vậy Nhưng mà nếu như người còn có cố hương Vẫn còn có chuyện chưa làm xong Vẫn muốn gặp người khác Kỵ Phân Hòa nói đến đây quét mắt nhìn y Đồng tử y khi nghe nàng nói những câu này cả động hai cái Nàng biết y nghe hiểu lời nàng nói Cũng có cảm tình hệt như con người Thậm chí có thể nói Y có cố hương Có việc muốn làm Có người muốn gặp Dường như y thông qua lời nói của nàng Hoài niệm về những chuyện trong quá khứ Ngươi trước tiên phải sống cho thật tốt đã Ít ra sống thật tốt Trong lúc ngươi vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng Kỷ Vân Hòa vỗ vỗ tay y vết thương đã được nàng băng bó toàn bộ Nàng đổ ngưng tuyết đan ra Dùng ngón trỏ cùng ngón cái cầm lấy Đặt bên môi y Môi y cũng lạnh như ánh mắt y vậy Sau một khoảng ngắn trầm mặt y từ từ há miệng, nàng đem đan dược bỏ vào miệng y. Nhìn thấy y nuốt viên thuốc, nàng đứng dậy phủi phủi mông, đặt chiếc túi vải xuống đi ra bên ngoài. Không có thêm yêu cầu nào, cũng không nhiều lời, chỉ là nàng thực sự đến đây để chữa thương cho y, giống như là nàng thực sự đến cứu y. Kỷ Vân Hòa đẩy cửa ra đánh thức hai kẻ bên ngoài. Nhìn thấy nàng tự mình khóa cửa địa lao, hai kẻ kia vội đứng dậy. Hộ Pháp muốn đi rồi. Buồn ngủ thì về ngủ đi. Nàng lạnh nhạt dặn dò. Hôm nay xích sắc cùng cơ quan phóng xét tạm thời không dùng nữa. Y bị trọng thương, không chịu nổi nữa đâu. Các người khóa cửa là được rồi. Nói xong nàng cất bước rời đi, để lại hai người trong địa lao. Một kẻ lầm bầm tự hỏi. Ừm, hộ Pháp, có phải đối xử với yêu quái này quá ôn nhu rồi không? Hừm. Người đến đây trừ lầu, có chuyện vẫn chưa hiểu. Hộ Pháp có được ngày hôm nay, thủ đoạn có thể thua kém thiếu cốc chủ của chúng ta ư? Chỉ là dùng kế ôn nhu mà thôi. Hai người nói xong, ngoảnh mặt nhìn người cá bên trong. Y hô hấp rất khẽ, thịt như nghe không hiểu, cũng như không nghe thấy. Kỷ Vân Hoa rời khỏi địa lao, vừa đi vừa hít vào. Địa lao quá ẩm ướt, khiến cho người khác thấy khó thở. Không thể tự do bằng được bên ngoài Gió nhẹ nhẹ thổi khiến hương hoa bay đến Nhưng đáng tiếc Gió cùng hương hoa của người yêu cốc này So với thế giới bên ngoài kia Vẫn kém vài phần tự do Nàng đi vào biển hoa trong người yêu cốc Ở giữa người yêu cốc Là một khoảng biển hoa rất rộng Từ lúc bắt đầu đến đây Các người yêu sư trong người yêu cốc đã trồng hoa Những mùa khác nhau sẽ có hoa khác nhau Chỉ là mùa nào Hoa tươi trong biển hoa vẫn luôn nở rộ Ngựa Yêu Cốc đã được kiến lập từ 50 năm trước. Trong 50 năm này, Ngựa Yêu Sư rung cốc sớm đã không còn nhàn rỗi để chăm sóc hoa cỏ nơi đây. khiến cho thực vật sinh trưởng ở nơi giam giữ của Ngựa Yêu Cốc có vài phần hoang dã. Một số loài hoa thậm chí cao hơn nửa người. Có loài lại mang gai nhọn hoặc mang độc. Vậy nên cũng không có ai tùy tiện đi vào sâu trong biển hoa này. Đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đây thực sự là một nơi rất tốt để tịnh tâm. Nàng ngửi hương hoa, từng bước từng bước đi vào mà không ngờ đụng phải một kết giới. Ở không trung có một bức tường vô hình, ngăn cản nàng bước vào. Nàng vươn tay sờ sờ, trong lòng đại khái đoán ra là ai nửa đêm nửa hôm lại trong biển hoa bày ra kết giới. Nàng khẽ gõ hai cái, không đến một lúc, kết giới liền tiêu biến, trước mặt trống không. Đột nhiên xuất hiện một cây tử đằng to lớn, bên dưới tán hoa tử đằng nở rộ có hai người đang đứng yên ở đó kỷ vân hòa nói "hừ, ta đoán được là người là tuyết tam nguyệt và nô lệ của nàng ấy đó là một mèo yêu to có mái tóc màu vàng cùng đôi đồng tử kỳ lạ tuyết tam nguyệt nói với bên ngoài đây là mèo yêu nàng nhặt về là trợ thủ đắc lực giúp nàng thu phục yêu quái hoàn toàn thần phục nàng là nô lệ của nàng nàng còn đặt tên cho mèo yêu gọi là ly thù Chỉ là kỹ vương hòa biết, tuyết tam nguyệt và ly thù, không chỉ có quan hệ như vậy. Nàng có nhớ ngày đầu tiên quen biết tuyết tam nguyệt, đó là một đêm nàng 15-16 tuổi. Lúc ấy là khoảng thời gian sau khi mối quan hệ giữa nàng và Lâm Hạo Thanh tê liệt không bao lâu. Nàng sinh ra ý muốn muốn chạy trốn khỏi người yêu cốc. Nhưng nàng thế đơn lực bạc, không nơi nương tựa Cũng như hôm nay, đi vào trong biển hoa, sau đó trong lúc lờ đãng ngắm nhìn mua hoa đua nở dưới ánh trăng sáng nàng vô tình nhìn thấy dưới tàn cây tử đằng mái tóc dài tung bay khuôn mặt một nữ tử dần hiện rõ giữa biển hoa tử đằng đang rơi đầy trời nữ tử khẽ hôn lên môi một nam tử đang nằm ngủ dưới tàn cây đôi mắt sắc bén của tuyết tam người trong khoảnh khắc ấy trở nên ôn nhu như nước thiếu nữ hoài xuân Lần đầu tiên Kỷ Vân Hoàng nhìn thấy trên mặt nữ tử ghi rõ bốn chữ này. Nhưng không thể nói cho người khác biết, người mà thiếu nữ này đang hôn là Ly Thù. Nàng ta đang hôn một yêu quái, là nô lệ của nàng. Năm mươi năm trước, sau khi triều đình quét sạch người yêu tộc, ranh giới giữa người và yêu được phân định rõ ràng, không ai có thể bước qua giới hạn này, nhất là đối với người yêu sư có năng lực, Toàn tộc luôn có cái nhìn tràn đầy kiên kỵ với những tộc khác mình. Bọn họ dùng toàn lực kéo rộng khoảng cách giữa người yêu tộc và yêu quái để cho hai bên tự khống chế lẫn nhau. Cho nên phàm là cùng yêu quái nảy sinh tình cảm. Chỉ cần bị phát hiện, sẽ giết không tha. Kỷ Vân Hòa gặp chuyện liên quan đến bí mật sinh tử như vậy, nàng lựa chọn lặng lẽ rời đi. Nhưng sau một đêm trằn trọc trở mình suy nghĩ, Kỷ Vân Hòa cảm thấy mình phải phá vỡ tình cảnh tứ cố vô thân của mình Tuyết Tam Nguyệt rất lợi hại võ lực của nàng ta là thứ Kỷ Vân Hòa bây giờ thiếu nhất Nàng cần có người bảo vệ Sau đó mới có thể phát triển thế lực của mình Vì vậy ngày thứ hai Kỷ Vân Hòa chủ động tìm gặp Tuyết Tam Nguyệt Nàng nói với nàng ta Ngày hôm qua trong biển hoa Dưới tàn cây tử đằng Ta nhìn thấy vài thứ Tuyết tâm Nguyệt mặc dù khi ấy vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng sức mạnh đã đủ để sánh với người yêu sư lợi hại nhất trong hoàng triều này. Khuyết điểm duy nhất của nàng là chỉ biết giết, không biết thuần. Khi nàng ta nghe Kỷ Vân Hòa nói ra những lời này, đôi mắt chợt lạnh, trong tay ngưng tụ sát phí. Hừm, ngươi trước tiên đừng vội. Kỷ Vân Hòa cười cười. Ta thấy ngươi là một kẻ giang hồ hiệp khí, là người tuân thủ đạo nghĩa giang hồ. Thật khéo là ta cũng như vậy. Tuyết Tâm Nguyệt cười lạnh. Trong người yêu cốc này có đạo nghĩa gì? Có thể nói ra được những lời này, ta càng thưởng thức ngươi hơn rồi đó. Hệt như lời ngươi nói, trong người yêu cốc này không có đạo nghĩa gì cả. Nhưng mà ta có. Nàng tiến lại gần Tuyết Tâm Nguyệt thêm một bước. Ánh mắt trong trẻo của nàng khiến cho Tuyết Tâm Nguyệt khẽ nheo mắt lại. Ta là một người rất công bằng, ta hiện tại biết được bí mật của ngươi, vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật của ta, dùng đó mà trao đổi được không? <cười> Nghĩa nữ của cốc chủ, ngươi có bí mật gì, xứng để ngươi đổi lấy sinh mạng này ư? Lâm Thương Lan không phải là thứ thuốc đẹp gì, lão dùng thuốc để khống chế ta, lợi dụng ta để kích thích đứa con trai vô nhược của lão. Còn sai ta giúp lão làm một số chuyện không thể để cho người khác biết được. Kỷ Vân Hoa nói xong lời này, đôi mắt lạnh băng. Ký ức này sâu đầm đến nay nàng vẫn nhớ rõ. Là chuyện gì? Tuyết Tâm Nguyệt hỏi. Thuần yêu ngoài mặt là tặng cho hoàng thất, nhưng thực tế là lợi dụng người yêu thuật khiến cho những yêu quái chỉ trung thành với người yêu cốc, đem những bí mật trong hoàng gia truyền về. Tuyết Tâm Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Kỷ Vân Hòa cười, cười cười, bí mật này đủ để ta đổi lấy một mạng chưa? Bí mật này đâu chỉ đủ để đổi lấy một mạng, bí mật này nếu để hoàng thất biết, cả người yêu cốc trên dưới bao gồm cả cốc chủ đều không thể giữ được mạng sống. Cốc chủ người yêu cốc lâm thương lan, không ngờ sau lưng lão lại làm ra chuyện này, mà thật sự có người yêu sư có thể hoàn thành yêu cầu này của lão. Tuyết Tam Nguyệt trầm mặt rất lâu, đánh giá kỹ vân hòa Dường như đang xem xét tính chân thực trong lời nói của nàng Cuối cùng nàng ta hỏi nàng Người muốn cái gì? Hừm, ta muốn có một người bạn Nàng cười tủm tỉm, ngón tay nghịch lấy sợi tóc dài của Tuyết Tam Nguyệt Ta muốn có một người bạn, vĩnh viễn không phản bội ta Thiết lập từ những bí mật không muốn bị người khác biết tình hữu nghị kiểu này mới có thể thật kiên cố bền chắc ta vẫn còn muốn một điều chính là một người bạn cùng ta trốn khỏi người yêu cốc tuyết tam nguyệt ngẩng ra kỹ vân hòa không ngốc ngay khi nàng nhìn thấy khoảnh khắc tuyết tam nguyệt hôn ly thù nàng liền thấu hiểu được điều mong muốn nhất trong lòng nàng ta là gì nàng và tuyết tam nguyệt giống nhau đều muốn rời khỏi người yêu cốc muốn được tự do Muốn bản thân có thể trải qua cuộc sống mà chính mình mong muốn Cho nên câu nói này Không chỉ khiến nàng giữ được tính mạng Mà còn giúp nàng đổi về một người bạn Cũng bắt đầu từ thời điểm đó Nàng vì chính mình mà bày bố Kéo bè kết phái Lấy lợi ích Lấy tình nghĩa Ở trong người yêu cốc này tự thiết lập thế lực của mình May thay là Mặc dù lúc bắt đầu Tuy là đầy rẫy lợi ích toan tính Lấy bí mật đổi tình bạn nhưng cuối cùng lại thực sự trở thành bạn bè của nhau. Có thể bởi vì trên thế giới này thực sự có những người như vậy, tính xấu bẩm sinh thường đi đôi cùng nhau, cũng có thể bởi vì các nàng giống nhau. Trong sườn cốt đều có một sự gần phản nghịch, cho dù gió thổi mưa xối cũng không thể đứt đoạn. Hồi ức cơ dạy một đoạn chuyện dài khiến cho vĩ vân hòa có phần cảm khái. <cười> người đến đây giải khuây buồn phiền chuyện gì sao? tâm thành của tuyết tâm nguyệt kéo nàng trở về chữ thương xong cho người cá kia rồi ư kỷ vân hoa vẫy vẫy tay xem như là chào hỏi nàng cùng với ly thù <cười> thương tích kia sao có thể nói chữa trị liền trị khỏi liền được chứ nói rồi nàng quét mắt qua ly thù một cái người phải tự chú ý một chút bây giờ không giống như trước đây nữa tuyết tâm nguyệt gật đầu ly thù đứng bên cạnh nàng ấy cúi đầu nhìn nàng một cái Một bên mắt đỏ, một bên mắt lam Ánh mắt đều phát ra sự ôn nhu Chị Vân Hoa đưa mắt nhìn những cánh hoa tử đằng đang rơi xuống Ánh trăng phủ xuống dưới toàn cây hai người đang đứng Tạo nên một bức tranh xinh đẹp Bọn họ xứng đôi như thế Đây rõ ràng là một đoạn nhân duyên tốt Nhưng mà quy củ của thế gian kia lại phá hoại đi nhân duyên này Nàng thở dài, phủi phủi y phục Xoay người rời đi Ừ, làm phiền hai người rồi, ta đi trước đây Nàng quay trở lại đường cũ, ngẩng đầu ngắm trăng. Chỉ hy vọng nhanh thêm chút nữa, mau mau có thể rời khỏi người yêu cốc. Nhanh thêm chút nữa kết thúc những toan tính của bưu kế trong lòng. Nhanh thêm chút nữa để nàng có thể quan tâm một vài người, trải nghiệm cuộc sống được tự do. Chương 10 Cảm đồng thân thụ Hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Hảo Thanh lại đến địa lao. Nhìn thấy vết thương người cá đã được kỹ vân hòa trị liệu qua, hắn cũng không nói nhiều lời, chỉ là đạm đạm cho người lần nữa treo người cá lên. Hắn hỏi một câu nếu như không nhận được lời đáp, thì sẽ tiếp tục dùng xét phạt y thêm lần nữa. Thủ đoạn thường dùng trong người yêu cốt này vẫn là một mực dụng hình với yêu quái, cho đến khi công kích phá nát phòng tuyến trong lòng chúng. Bắt đầu phối hợp với người yêu sư thực hiện những hành vi cử chỉ mà họ muốn. Mà chỉ cần phối hợp một lần, người yêu sư liền sẽ thưởng cho yêu quái. Thời gian về sau, bọn yêu quái sẽ tập quen tính phục tùng người yêu sư, phối hợp tất cả mệnh lệnh mà họ đưa ra. Đương nhiên cũng không phải không có yêu quái bất khuất, có yêu quái đến chết cũng không bằng lòng phối hợp với người yêu sư. Nhưng trước giờ chưa từng thấy qua kiểu yêu quái nào giống như người cá này, lãnh đạm. Mỗi đợt xét công kích Đều không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào của y Y giống như có thể khống chế phản ứng sinh lý của chính mình vậy cúi đầu, nhắm mắt, không nói lời nào Chính cho người đang quan sát y đến cả nhược điểm của y là gì Đều không biết Không biết khi đợt xét đánh lên người y Thì chỗ nào sẽ càng đau Cho nên không có biện pháp nặng hơn để tổn hại đến y Lâm Hảo Thanh nhìn trên người y hơn cả nửa ngày Hệt như hôm qua cho đến gần trưa kỷ vân hòa mới lững thững đến sau phen khiếp sợ ngày hôm qua người đến xem kịch hôm nay ít đi rất nhiều nàng hắt xì một cái tiếng vào địa lao. bọn trợ thủ của lâm hảo thành chú ý đến nàng chào nàng hộ pháp nàng gật gật đầu đi đến bên tảng đá ngồi xuống không hề tính sẽ tranh giành với lâm hảo thành. nhưng lúc nàng ngồi xuống một khách người cá đột nhiên mở mắt nhìn nàng một cái Trong mắt lam băng không có cảm xúc dao động, sau đó nhắm mắt lại. Vân Hòa Kỷ Vân Hòa có chút ngẩn người, đã nhiều năm nàng không nghe hắn gọi tên nàng. Nàng đứng dậy. Ừ, thiếu cốc chủ. Buổi chiều ta cần đến giới luật đường một chuyến, người cá này để người thuần phục trước. Nàng lại ngẩn người, giới luật đường, lòng nàng như đánh trống. Là người yêu sư nào phạm tội, cần thiếu cốc chủ xử lý lâm hảo thanh nghiêm túc gật đầu sáng nay cốc chủ ở lệ phong đường nhận được một bức thư cảo mật nói rằng ngự yêu sư tuyết tàm nguyệt cùng nô lệ ly thù có dàn tình cốc chủ lệnh ta hôm nay đi thẩm tra tuyết tàm nguyệt lời nói này của hắn ngữ khí bình đạm nhưng lọt vào tai nàng để khiến nàng toàn thân lạnh băng nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn nỗ lực khiến bản thân không bộc lộ bất kỳ biểu tình nào Giống như tuyết tâm nguyệt mà hắn nói cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Nhưng làm sao có thể không có quan hệ đây? Trong người yêu cốc này, ai không biết tuyết tâm nguyệt là cánh tay đắc lực của nàng? Cũng bởi vì có sự tồn tại của nàng ta mà nàng mới có thể nhanh như vậy từ thân phận con gái nuôi của cốc chủ trở thành người yêu sư mạnh nhất trong cốc. Lâm Hảo Thanh chính là nói cho nàng nghe. Đằng sau gương mặt ôn hòa, khách sáo kia đã ẩn chứa nụ cười trào phúng. Nội tâm cũng tràn đầy thống khoái Giả tạo Nhưng nàng không có cách nào bắn hắn Bởi vì nàng cũng cần phải giả tạo Nàng bày ra vẻ ngạc nhiên Ồ, tuyết tâm nguyệt làm sao Có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy Thiếu cốc chủ nhất định phải thẩm tra rõ ràng ừ, Đó là đương nhiên Ngụy cả này cứng miệng Chiều này làm phiền hộ pháp rồi Lâm Hạo Thanh nói xong quay người rời đi nàng đích thân tiễn hắn đi nhìn một đống trợ thủ theo sau hắn cùng giống hôm qua hôm nay hắn không để lại ai hắn đoán hôm nay nàng cũng không định mở miệng nói chuyện cùng người cá mà hắn cũng không bận tâm việc nàng thắng hắn trận này lúc rời đi lâm hạo thanh khẽ ngoảnh đầu lại nhìn thấy bộ dáng nàng cúi đầu tay nắm thành quyền hắn hiểu nàng giống như nàng hiểu hắn vậy hắn và nàng giống nhau Chỉ cần liếc mắt một cái liên nhìn thấu bộ mặt giả tạo của đối phương. Ai bảo họ là huynh muội thân mật lớn lên cùng nhau chứ. Hắn khẽ nhếch môi, mũi hư lạnh một tiếng, không rõ là cười hay là mỉa mai. Trợ thủ bên cạnh hắn không hiểu cách làm của hắn. Thiếu cốc chủ, người để lại hộ pháp một mình trong đó. Hôm qua ta đã nhìn thấy dáng vẻ của hộ pháp, giống như bốn dùng hoài ôn chi kế. Nàng ta hôm nay lại dùng thêm chút thủ đoạn Sẽ khiến cho người cá mở miệng nói chuyện mất Không sao Công tâm kế vốn phải công tâm Không thể nhanh được Hôm nay nàng ta cũng không có tâm tư để dùng thủ đoạn Hơn nữa Hắn dừng chút Ánh mắt nhìn về hướng giới luật đường Cho dù trận thứ nhất nàng ta thắng cũng không sao Chỉ vân hoa không có tuyết tam nguyệt Chẳng qua là mèo bị mất đi móng vuốt Dù trở người thế nào cũng chẳng làm được gì. Cách nghĩ này của hắn cũng không phải phiến diện. Nếu như mất đi tuyết Tam nguyệt, nàng không khác nào là bị trọng thương. Tuyết Tam nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại trong người yêu cốc không ai biết được. Mọi người chỉ thấy lúc sau khi nàng ta tròn 16 tuổi, cùng yêu quái chiến đấu chưa bao giờ thua. Càng không nói đến những lần nàng cùng các người yêu cốc ở bốn phương giao lưu. Gần 10 năm qua, chưa từng thua trận nào. Mà nàng ta chưa dốc toàn lực đã có thể ổn thỏa chế ngự kẻ địch Mặc dù tính tình của nàng ta hung bạo Nhưng trong người yêu cốc, không ai dám đối với nàng không khiêm tốn Thậm chí đến cốc chủ cũng nhắm mắt nhắm mở buông lỏng nàng Nàng giống như hồn của người yêu sư 50 năm trước vậy Tự do, phóng khoáng, tuy hứng mà lại vô cùng cường đại, bất khả chiến bại Đó chính là đặc trưng trên người nàng Mà cũng bởi vì sự không khiêm tốn của nàng nên mới khiến nàng dám phạm vào cấm kỵ của thiên hạ, yêu một yêu quái. Trong người yêu cốc, rốt cuộc không biết có bao nhiêu người vì tuyết tam nguyệt mới ủng hộ vị trí của kỷ vân hòa. Nhưng có thể khẳng định, nếu như tuyết tam nguyệt xảy ra chuyện, địa vị của nàng nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng. Mà thời khắc này, kỷ vân hòa đang nắm chặt quyền, mày nhíu chặt, nhưng không phải vì sau này mất đi lợi ích. Mà là vì bạn bè của nàng Tuyết Tam Nguyệt, không biết lúc này nàng ta đang ở trong giới luật đường âm u, phải chịu hình phạt thẩm vấn gì. Người yêu sư trong người yêu cốc, thủ đoạn hành hình có rất nhiều loại. Bọn họ không chỉ dùng những thủ đoạn này để đối phó trên người yêu quái, mà còn dùng để đối phó với cả trên người người yêu sư. Nàng nghĩ đến suốt thần, khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt xanh lam đoan chính nhìn mình, nàng cư nhiên có chút ngẩn người. Bốn mắt tương giao, hai người không nói gì rất lâu. Yêu quái này vẫn như cũ không nói chuyện. Nàng cười khổ một tiếng. <cười> Vết thương trên người ngươi hôm qua vừa mới bôi thuốc, hôm nay lại bị rách ra chảy máu rồi. Ta nghĩ nếu lần sau ngươi lại bị vậy nữa, e rằng ngươi sẽ chết trong địa lao mất. Ngươi cá nhìn nhìn nàng, hệt như nghe hiểu lời nàng nói, nhưng ánh mắt không bộc lộ chút sợ hãi nào. Nàng trầm mặt một lúc <cười> Nếu như có cơ hội Ta thật sự muốn thả ngươi đi Đây không phải là lời trái với lương tâm Nàng là thật lòng thưởng thức sự bền bỉ Của người cá cứng đầu cố chấp này Cũng vì tình cảnh của y mà đồng cảm Cũng như đồng cảm với một kẻ khác Hệt như bản thân trên thế gian này Trong địa lao một người một yêu Cách nhau một lồng giam lặng lặng nhìn nhau Trầm mặt không nói lời nào Mà họ lại vô cùng hòa hợp không có chút ngại ngùng. Không lâu sau, cụ hiểu tinh đến tìm. Hộ pháp, à da, hộ pháp của ta. Hắn đến rất vội, khiến cho người cá trông ngục nhìn về hướng hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của người cá, cụ hiểu tinh không dịch được mà cảm thấy rét lạnh. Trong lòng vừa kẹt nhiên vừa sợ, chỉ nói người cá bây giờ bị đánh thành bộ dạng này mà sao sát khí trong mắt vẫn thấp phần dọa người như thế hắn bước đến bên người kỷ vân hòa thấp giọng nói bên tai nàng tuyết cô nương bị bắt rồi ta biết nàng bình tĩnh đáp cô hiểu tin ngẩn người cô đã sớm biết mà vẫn còn đứng ở đây làm gì không muốn nghĩ biện pháp cứu người hả kỷ vân hòa mím môi công chủ hạ lệnh để lâm hạo thanh đi thẩm vấn ngươi muốn ta nghĩ biện pháp gì Cô hiểu tin ngay người một lúc mới phản ứng Cô nói lần này là ý của cốc chủ Lần này thẩm vấn tuyết cô nương Cũng phải chứng minh cốc chủ đối với cô Lão già kia rõ ràng là chống đối nàng mà Chỉ là mọi người đều không biết thôi Kỹ Vân Hòa khoát khoát tay ừ. Đi ra thử xem ai là người đưa mật thư cho cốc chủ Cần có ly thù và tuyết tam nguyệt hiện có bị tách ra giam giữ không Không có, giới luật đường vẫn đang thẩm vấn, đều vẫn chưa bị bắt. Nàng nhíu mày, thẩm vấn lâu vậy sao? Đúng à, thiếu cốc chủ lệnh để tuyết tàm nguyệt cắt đứt quan hệ với nô lệ, kỷ luật mèo yêu kia. Nhưng tuyết cô nương không chịu, tình hình bên ấy rất là căng thẳng đó. Giữa yêu quái và người yêu sư có quan hệ tồi tớ kỳ thực giống như một loại lời nguyền. Là lời nguyền đối với yêu quái thần phục trở thành nô lệ của người yêu sư. Yêu quái không chỉ đưa một phần yêu lực Mà vĩnh viễn cũng phải chịu sự khống chế của chủ nhân Trừ phi chủ nhân nguyện ý giải trừ lời nguyền ấy Nếu không thì cả đời này Yêu quái sẽ thần phục huyết mạch của chủ nhân Cho dù chủ nhân chết đi Thì yêu quái cũng vĩnh viễn sẽ vì con cháu của hắn Cháu chắc của hắn trở thành yêu phó Cho nên cơ hồ không có yêu quái nào nguyện ý Cùng người yêu sư có loại hiệp ước này Trừ phi thua trận, bị bức bách hoặc là thật sự bị người yêu sư thuần phục, còn loại giống như tuyết tam nguyệt, chính là yêu quái yêu ngự yêu sư. Mà đồng thời khi hiệp ước được liên kết, yêu quái cũng nhận được sự bảo vệ của người yêu sư, sẽ không bị người yêu sư khác đuổi giết. Đây là quy củ từ trước đến giờ giữa các người yêu sư, làm hạo thành nếu như muốn xử lý ly thù, đương nhiên là phải tuân theo quy củ đó. Chỉ là ở người yêu cốc ai cũng xem yêu quái như súc sinh vậy. Đại khái là không ai nghĩ đến Tuyết Tam Nguyệt sẽ có phản ứng lớn thế này thôi Liên quan đến mèo yêu mà nàng ta thu nhận Kỹ Vân Hòa cũng không hiểu nhiều Đã nhiều năm như vậy Mặc dù Tuyết Tam Nguyệt nói mỗi lần trừ yêu đi thù đều giúp nàng rất nhiều chuyện Nhưng người trong người yêu cốc đều rất ít khi nhìn thấy hắn động thủ Mà nàng biết mèo yêu này không yếu Mặc dù nàng chưa từng động thủ với hắn Nhưng trực giác chỉ đã gặp qua hàng ngàn yêu quái nói với nàng biết chuyện này mèo yêu ly thù, từ đầu đến đuôi đều không lộ ra thực lực thật của mình Hắn lại lặng lặng nhìn tuyết tâm nguyệt bị bắt đến giới luật đường ư Trong lòng nàng đang đánh trống, bất chợt nghĩ đến nhiều năm trước Sau khi nàng cùng tuyết tâm nguyệt quen thân, luôn hiếu kỳ với đại yêu quái cường đại kia Nàng từng đợi lúc ly thù tất rời tuyết tâm nguyệt hỏi nàng ta Ngươi không phải nói ngươi không biết thuần yêu sao Lại từ đâu nhặt về yêu quái này Vừa nhìn liền thấy hắn có năng lực rất cường đại. Nàng thập phần hiểu kỳ. Làm sao lại khiến hắn thần phục vậy? Mặc dù Tuyết Tam Nguyệt rất giỏi nhưng mà trước giờ chỉ từng hiểu rõ tâm tư kẻ khác. Cho nên nàng ta không có cách nào có thể trở thành người yêu sư như Kỷ Vân Hòa được. Nàng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để thu phục. Năm đó Tuyết Tam Nguyệt đối với câu hỏi này của nàng chỉ đành gãi gãi đầu, uhm, Không biết nữa. Chỉ là lúc gặp hắn ta đang bắt yêu quái khác, hình như là bất cẩn rơi vào địa bàn của hắn. Lúc ấy ta bị thương, đụng phải hắn cứ nghĩ bản thân chết chắc rồi, không nghĩ đến hắn cần cứu ta. Có được đáp án, kỹ phân hòa kỳ thực có chút khó hiểu. Hắn, cứu người ư. Tuy rằng nàng không tiếp xúc nhiều với ly thù, nhưng nàng luôn có trực giác. mèo yêu này kỳ thực không thích người yêu sư, thậm chí có thể nói hắn không thích con người. Vì sao lại cứu ngươi? Ta cũng không biết Sau này cũng hỏi qua Hắn chỉ nói một câu là Các tự cố nhân nguy Ý là vừa vặn trả lại cho cố nhân Tuyết tâm nguyệt đáp có mấy phần không nhẹ lòng ừ, Đại khái ta giống như người quen trước đây của hắn ừ, Chỉ vì như vậy mà hắn cam tâm tình nguyện theo ngươi về người yêu cốc Làm nô lệ của ngươi Hắn tự có địa bàn của mình Xem ra cũng không phải là tiểu yêu đâu, khí chất cũng thuộc dạng cao quý lẫm liệt, thân phận trước đây chắc chắn không đơn giản. Ừ, vấn đề của người ta cũng từng hỏi qua. Tuyết Tâm Nguyệt cướp lời nàng. Cho đến hiện tại, Kỷ Vân Hòa vẫn nhớ vào ngày nắng ấm gió nhẹ, gương mặt lạnh của Tuyết Tâm Nguyệt khi nói những lời này, bộ dáng vô cùng ôn nhu. Nàng nói, ly thù nói là hắn thích ta. Hoàn toàn là bộ dáng của một cô gái nhỏ rơi vào biển tình. Mà có lẽ là người trong cuộc mơ hồ đi, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi ly thù nữa. Mà Kỷ Vân Hoa đứng ở một bên vẫn đang suy nghĩ vấn đề kia. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao mèo yêu kia lại có thể thích tuyết tam nguyệt, thích đến cam tâm tình nguyện từ bỏ tất thảy, trở thành nô lệ của nàng nhỉ? Cũng là vì khát tự cố nhân nguy ư. Nếu như vì tuyết tam nguyệt giống cố nhân của hắn, Hắn cứu nàng, yêu nàng, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ nàng. Vậy thì kẻ mà ly thù này yêu, e rằng chỉ là cố nhân kia thôi. Mà những lời này nàng không có cách nào nói với tuyết Tàn nguyệt. Cho đến hôm nay, khi tuyết Tàn nguyệt bị thẩm vấn ở giới luật đường, mà mèo yêu đã theo nàng nhiều năm kia, hương nhiên không hề có bất kỳ sự ngăn cản nào. Ngay cả đến người cá chỉ còn chút hơi thở nửa sống nửa chết đang bị giam trong ngục. Cũng có thể khiến cho địa lao dao động Vậy mà mèo yêu không chút hao tổn nào Lại không có động tĩnh nào Kỷ Vân Hòa đang nghĩ Đột nhiên có một trận động đất rung lên Làm ngẩn người Tuyết tàm nguyệt điên rồi Địa lao chợt truyền tới một tiếng hô to Truyền lệnh của cốc chủ Hộ pháp lập tức tới giới luật đường Tiếng hô càng ngày càng lớn Truyền thẳng xuống địa lao Một bóng người xuất hiện Thở hỗn hển chạy đến trước mặt kỷ Vân Hòa Quỳ một chân xuống, ôm nguyền truyền lệnh. Lệnh của cốc chủ, hộ pháp lập tức tới giới luật đường. Kỷ Vân Hòa hiếp mắt, hướng cửa địa lao bước đi. Nhưng đi theo người báo tin đường nửa đường, nàng quay đầu nhìn người cá một cái, chỉ thấy y lẻ loi bị treo bên trong. Biểu tình như cũ, giống như vĩnh viễn đóng băng, không có chút nào gợn sóng, chỉ có ánh mắt lặng lặng dõi theo nàng. Kỷ Vân Hòa nói, đem xiềng xích tháo ra, để cho y nằm trên đất bùn lác. Nàng để lại cho cù hiểu tin những lời này liền vội vã rời đi. Người cá trong ngục giam nhìn bóng lưng nàng rời đi, không để ý cù hiểu tin xoắn xít bên cạnh. Y nhắm mắt lại, không quan tâm những thứ xung quanh, cũng không quan tâm tình cảnh của mình, tựa như người tu hành già đang nhập định, yên lặng không nói.